Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bào Ngọc cười nói, Thật đúng là đất thiên thì người giỏi, trời đã sinh ra người, không bao giờ bỏ ví tính tình của người. Ngày thường chúng ta vẫn phản nàn, tiếc cho chị ấy là người tục, ngờ đâu bây giờ lại thế này, mới biết. Trời đất rất công bằng đấy! Bảo Thoa cười nói, Anh chịu khó được như chị ấy, Thì học cái gì mà chẳng thành tài? Bảo Ngọc không trả lời, Chợt thấy Hương Lăng hớn hở Chạy sang bên Đại Ngọc, Thắm Xuân cười nói, Chúng ta đi sang đó, Xem thơ của chị ta có hay không? Liền cùng nhau đến quán tiêu tương, Thấy Đại Ngọc đang xem, Và sảng giải bài thơ của Hương Lăng, Mọi người cười hỏi Đại Ngọc, Thư làm ra sao rồi ạ? Kể ra thì chị ta cũng đáng khen rồi đấy, nhưng vẫn chưa được. Bài thơ này lại gọt quá, còn phải làm lại ạ. Mọi người xem thì thấy. Bạc hay là nước giỏi ngoài sông, mâm ngọc nhìn xem giữa ánh hồng. Hương đượm hoa mai màu nhàn nhạt, móc tam tư liễu sợi lòng thòng thêm vàng pha phấn thừa đâu đấy, Giàn ngọc dây xương nhẹ phải không, Tình rất lâu tây, người vắng ngắt, Ngoài xem còn đấy mảnh gương trong. Bảo Thoa cười nói, Không phải là vịnh trăng, Theo tứ bài này, Dưới chữ chăng phải thêm chữ sắc nữa mới được. Chỉ xem đấy, câu nào cũng là vịnh sắc trăng cả, Nhưng thôi, sơ này, thơ vẫn là nói kiếm hết. Chị cứ làm ít lâu nữa, thơ sẽ hay đấy. Hương Lăng vẫn cho bài thơ này đã hay lắm rồi, giờ nghe nói thế đâm ra cuộc thứng, không chịu bỏ qua, lại muốn nghiền ngẫm ngay. Thấy các chị em đang cười nói, Hương Lăng ra đứng trước cây trúc dưới thèm dốc cả tâm trí vào thơ, tai không cần nghe, mắt không cần nhìn đến sự việc ở xung quanh. Một lúc, Thám Xuân đứng ở trong cửa sổ, cười nói, Cô Lăng ơi, hãy nhàn nhàn một tí đã à Hương Lăng giật mình trả lời, Chữ nhàn ở vần thập ngũ san kia, cô nhầm rồi đấy ạ. Mọi người nghe nói, cười ẩm lên, bảo tha nói, Thật là con ma thơ, chỉ tại con tần cán dỗ trị đấy. Đại Ngọc cười nói, Thánh nhân nói, dạy người không biết chán, Chị ta cứ hỏi đến tôi, lẽ nào tôi lại không bảo ạ? Lý Hoàn cười nói, chúng ta kéo chị ấy đến nhà cô Tư xem bức vẽ, để chị ấy tỉnh lại mới được. Nói xong đứng dậy kéo hương lăng đi sang ngũ hương tạ, vào đến ổ ngoãn hương, thấy Tích Xuân đang mệt nằm ngủ trưa trên giường bức vẽ, dựng cạnh vách, ngoài có the phủ. Mọi người gọi Tích Xuân dậy, mở the ra xem. Thấy mười phần mới vẽ xong được ba, trong bức vẽ có mấy vị mỹ nhân, Hưng lăng liền chỉ vào đó nói. Vị này là các cô, vị kia là cô Lâm à? Thám Xuân cười nói. Những người nào biết làm thư đều được vẽ vào bức tranh này. Chị cố học thư đi. Mọi người cười đùa một lúc rồi đâu lại về đấy. Thường lằn trong bụng lúc nào cũng nghĩ đến thơ, buổi tối ngồi thở thẫn ở trước đèn cho đến hết canh ba mới lên giường nằm. Hai mắt cứ chừng chừng cho đến canh năm mới ngủ được một tí. Một lúc trời sáng, bảo thoa trở dậy, lắng nghe hương lăng đang ngủ say, nghĩ bụng. Chị ta chẳng chọc cả đêm, không biết đã làm xong thơ chưa? Bây giờ chắc mệt, ta đừng gọi vội. Bỗng thấy Hương Lăng nói nê. Thơ xong rồi, lẽ nào bài thơ này lại không hay ạ? Bảo Tha nghe vậy, vừa bực mình, vừa buồn cười, liền gọi Hương Lăng dạy hỏi. Đã xong thơ chưa? Lòng thành của chị đã thấu nước trời rồi đấy. Khéo không thơ chẳng học nổi, lại đeo cái ốm vào người đấy. Vừa nói, vừa đi rửa mặt trải đầu, rồi cùng chị em sang bên giả mẫu. Nguyễn Hương Lăng cố chí mài miệt học làm thơ, tinh thần để cả vào đấy. Ban ngày chẳng nghĩ được câu gì, chợt trong giấc mộng lại nghĩ được cả tám câu. Vừa mặt trải đầu xong chỉ ta vội vàng kiếp ra ngay, đem đến đỉnh Thắm Phương. Thấy Lý Hoàn cùng các chị em vừa ở bên vương phu nhân về, bảo Thoa nói với họ là chị đang ngủ mê cũng nói thơ. Mọi người đang cười Ngờn đầu lên, đã thấy Hương Lăng đến rồi, liền anh nhau xem thơ Hồi thứ 49 Gõi lưng đi, mai hồng tiết trắng, gánh son phấn, ăn sống nút tanh Hương Lăng thấy mọi người đang cười, liền đi lại cười nói Các cô xem bài thơ này được Thì tôi còn học nữa Nếu không tôi cũng chán chết về thơ thôi Nói xong đưa bài thơ cho Đại Ngọc Và mọi người xem thì thấy Tinh hoa đâu để xấu trong mình Bóng vẫn run run Và vẫn xinh Nhìn dặm chảy vang Khi giặt lụa Nửa vừng gà sục Lúc giòn canh Sáo nghe mặt nước Thu buồn ngắt, áo tựa bên lầu đến vắng tanh Hãy hỏi mình xem này thị nguyệt Khi tròn khi khuyết mãi sao đành Mọi người xem xong cười nói Bài này không những hay mà lại còn có ý mới mẻ khéo léo Mới biết tục ngữ nói Đời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền Nhất định chúng tôi sẽ mời chị vào thi phã đấy hả? Hương Lan nghe nói, trong Bụng vẫn không tin, Cho là bọn họ nói dối, Lại cứ xoắn lại hỏi Đại Ngọc và Bảo Thoa. Chợt bọn A hoàn và bà già vội vàng chạy đến, Cười nói, Các cô và các mợ nào đến chơi ấy, Chúng tôi không biết là ai, Các cô và các mợ về mà nhận bà con. Lý Hoàn cười nói, Làm gì có chuyện ấy, Các người cứ nói rõ ra Xem bà con của ai nào Hai cô em của bọn đều đến Lại có một cô nữa Nói là em của cô Tiết Còn một cậu thì nghe nói là Em của cậu Tiết Tôi đi mời bà gì đây Mở và các cô hãy về trước đi Nói xong họ đi thẳng Bảo hoa cười nói Không lẽ là Tiết Khoa nhà chúng tôi Và em gái nó đến chơi trong Lý Hoàn cười nói Có lẽ thím tôi cũng lại vào kinh đây Tại sao bọn họ lại cùng đi với nhau một chuyến thế Chuyện này cũng lạ thật Mọi người sang bên Vương Phu Nhân Thấy chật nít cả nhà Lại có chị dâu của hình phu nhân Đem con gái là Tụ Yên đến kinh nhờ vả hình phu nhân Vừa gặp lúc anh Phượng Thư và Vương Phu Nhân cũng vào kinh nên hai nhà cùng tiến một lúc. Đi đến nửa đường thì thuyền đậu lại, gặp thím của Lý Hoàn, đem hai con gái, cô lớn là Lý Văn, cô nhỏ là Lý Ỷ cũng lên kinh. Mọi người kể chuyện, tán pha đều là chỗ bà con cả. Vì thế, ba nhà cùng đi một đường. Sau lại có em họ tiếp bàm là Tiếp Hoa, màng khèo em gái là Tiếp cầm vào kinh về đính hôn. Thì trước đây kha hắn đã hứa gà bảo cầm cho con quan hàn lâm họ mai. Này nghe vương phu nhân vào kinh nên hắn đem con gái đi theo. Hôm nay mọi người cùng đến, người nào hỏi thăm vào nhà bà con người ấy. Giả mẫu và vương phu nhân rất đổi vui mừng, giả mẫu cười nói. Hồi thảo nào, đêm qua ngọn đèn cứ nở hòa mãi. Thì ra, báo điểm cho ngày hôm nay đấy. Mọi người kể lẻ chuyện nhà, thu nhận quả bánh, rồi mời khách ở lại cơm rượu. Phượng Thư tất nhiên đã bận lại càng bận thêm. Lý Hoàn và Bảo Thoa kể lệ những chuyện xa cách lâu ngày với Thím và các chị em. Đại Ngọc thấy thế trước còn vui, sau nghĩ người ta đều có bà con, chỉ mình là chưa trọi. Nước mắt tự nhiên lại chảy ra. Bảo Ngọc hiểu ý, khuyên ngăn an ủi mãi mới thôi. Bảo Ngọc vội về viện Duy vi Hồng, cười bảo tập nhân xạ nguyệt tỉnh Văn. Các chị không tin mà xem. Ai ngờ anh ruột chị Bảo như thế, mà em con nhà chú hình sáng đi đứng khác hẳn. Thật là giống hệt em ruột chị Bảo vậy. Còn lạ hơn nữa là, Ngày thường các chị em nói chị Bảo rất đẹp, này hãy so với cô em chị xem, lại còn hai cô em chị cả nữa, tôi không thể tả hết được. Trời ơi, có bao nhiêu tinh hoa, lúc ra được lớp người đẹp đẽ tuyệt vời như vậy, thế mới biết tôi là con ếch dưới phím. Ngày thường cứ nói mấy người ở đây đẹp có một không hai, ngờ đầu không phải tìm đâu xa. Thì ở trong vùng này, cũng mà mỗi người mỗi vẻ. Giờ tôi lại hiểu thêm được một bậc nữa. Ngoài mấy người này ra, biết đầu à, chẳng có những người còn đẹp hơn nữa. Bảo Ngọc nói rồi, lại cười một mình. Tập nhân thấy Bảo Ngọc nói, có ý vướng vẩn, không thèm đi xem. Bọn tỉnh văn đi xem về, ngặt ngẽo cười bảo tập nhân. chị đi mà xem, cháu gái hình phu nhân, em gái cô bảo.